các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sa xỉ này. Hai cái phích nước cũng làm đỉnh bận rộn không kém. Niềm mơ ước cả chục năm bây giờ mới thành sự thật. Anh bán ngay một cái cho ông chú họ với giá hời. Giữ cho mình một cái nâng niu để dùng hàng ngày. Sáng nào anh cũng dậy thật sớm, lục đục xuống bếp đun nước. Bởi vì có sẵn nước sôi tự dưng đỉnh sinh ra cái thú uống trà, và đòi phải uống nóng, vừa nhấp vừa thổi. Hằng cười bảo chồng. <cười> Rõ thật. Phú quý sinh lễ nghĩa, cụ non vừa vừa chứ, mới hai mươi mấy, mấy tuổi đầu mà đã đòi nghiện trà tàu. Hằng thường chờ lúc đỉnh ngồi nhâm nhi thách trà, bé con đến bên cạnh, kể cho anh nghe những mẫu chuyện rất lạ ở thành phố Hồ Chí Minh, để tô điểm thêm niềm hạnh phúc mà nàng đang nhìn thấy rất rõ trong đôi mắt của Đỉnh. Chuyến thứ hai của hàng, hàng hóa mang đi không lời nhiều lắm, nhưng những thứ khuân về miền Bắc thì lại rất đắt giá. Đỉnh thêm được một chuỗi ngày sung sướng, vừa uống trà, vừa nghe gian tử hát. Nửa tháng sau, hàng lên đường lần thứ 3 mang theo nhiều vốn hơn và lần này nàng vắng nhà đến gần 1 tháng mới trở về với bộ mặt hết sức thảm não. Nhìn vợ thất thểu bước vào cổng, Đỉnh lao ra hỏi ngay. Mất hết rồi sao mà? Hằng ủ rũ gật đầu, không chờ Đỉnh dứt câu. Nàng đỡ đứa con trên tay Đỉnh, tạm quên nỗi buồn để nựng con. Khổ thân con tôi Nhớ mẹ lắm phải không? Ở nhà bố có đánh con không? Bố có mua bánh cho con không? Rồi nàng lần tay vào túi áo, lấy món đồ chơi nhỏ bằng plastic đưa ra trước mặt thằng bé và nói: "Của con đây." Đình thì tái mặt, lảo đảo bước bên cạnh vợ. Hai người ngồi xuống chiếc bậc thềm, không nói với nhau lời nào. Một lúc sau, Bình tâm nghĩ lại, Đình thở mạnh, lên tiếng an ủi: Tôi mình cũng đừng có buồn mà sinh ra ốm đau thì khổ. Bán buôn một vốn bốn lời thật đấy, nhưng mà không may thì tay trắng cũng là chuyện thường. Chỉ có điều là bận này mình đi lâu quá, anh với con đợi sốt cả ruột. Hằng dưng dưng nói nhỏ. Nó nhốt em đến hơn 2 tuần lễ. Khổ thì em chịu được. Nhưng mà nhớ anh, nhớ con quá chẳng ăn chẳng ngủ gì, chỉ khóc thôi. Đỉnh quay sang nhìn vợ, bỗng chốc anh không còn mải mây tiếc nuối nữa, mà chỉ còn lại trong anh nỗi xót xa sâu thẳm nghĩ đến những ngày vợ ở tù. Anh quàng cánh tay qua vai hàng, kéo ghì người nàng về phía anh và chắp miệng. "Cố thân." Hằng cúi mặt cố ý tránh cái nhìn của chồng. Là bởi vì thật sự nàng không hề bị bắt. Vốn liếng của nàng vẫn còn nguyên gửi cả ở thành phố Hồ Chí Minh trong tay phong người tình mới mà nàng vừa gặp trong chuyến đi buôn vừa qua. Bây giờ ngồi đây bên cạnh đứa con trai kháu khỉnh và nhất là bên cạnh sự ân cần của người chồng hiền lành, nàng chợt thấy trong lòng bùng lên niềm hối hận vô biên và nàng định bổng sẽ thôi. Từ nay không đi đâu nữa, an phận trở về cuộc sống bình lặng của mái ấm gia đình. Những gian díu vụng trộm mấy tuần vừa qua rồi sẽ lùi dần vào dĩ vãng như một lầm lỡ đáng tiếc mà chỉ mình nàng biết. Giấy mắt đỉnh cũng như mọi người chung quanh, trước sau hằng vẫn là người vợ đạm đàng và mẫu mực. Thằng nhỏ ngồi trên đùi Hằng, mầm mê món đồ chơi rồi nũng hiệu bảo hằng. Mẹ đừng đi nữa, mẹ ở nhà với con mẹ nhé. Hằng xoa đầu con. Ừ. Thôi, mẹ không đi đâu nữa. Mẹ ở nhà với con. Đình chen vào. Hôm mình mới đi, có tối con nó ngủ đã được một giấc rồi lại giật mình thức dậy, rồi cứ khóc tỉ tê đòi mẹ. Anh dỗ thế nào cũng chẳng nín. Thằng chớp mắt cảm động, ôm ghì thằng bé. Tép. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net